Xe Satana tiến vào Ando, là thấy một loạt băng đôn biểu ngữ ở hai bên đường. Càng đến khu trung tâm càng thấy hỗ trợ thương mại có tầm cỡ lớn như thế nào. Hỗ trợ thương mại khu vực Trung Tây là do Bộ Thương mại phát động để xúc tiến hợp tác giữa quốc tế Hồng Kông với các khu vực Trung Tây. Nghe nói vì cạnh tranh việc tổ chức ở đây khiến mấy tỉnh đấu tranh khá mạnh. Một loạt thành phố đã tranh đoạt với nhau, cuối cùng không biết có phải do bí thư tỉnh ủy An Nguyên trước đây đã từng là phó bộ trưởng Bộ Thương mại hay không mà Ando đã giành thắng lợi, lần hội chợ thương mại này được diễn ra ở Ando, đây là chuyện lớn ở Ando, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Mấy tháng nay, nhờ cơ quan vẫn truyền xung quanh hội chợ thương mại này, chủ tịch tỉnh Tô tự mình phụ trách, thương vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nhân là người xử lý công việc cụ thể chủ nhiệm cô xem ra hội trợ thương mại lần này có quy mô rất cao tỉnh cũng coi trọng như vậy cao đồng nhìn ra ngoài cửa sổ răng khẩu và an đô chênh lệch quá lớn đây không chỉ là do khoảng cách trừ riêng không khí kinh doanh thì các nơi khác ở an nguyên cũng không thể so sánh đúng đây là hội trợ thương mại mà các tỉnh khu trung tây đều tới tham gia không tính cơ quan nhà nước thì các nhà kinh doanh tư nhân cũng có không ít cụ bính bạch nhìn ra ngoài mà nói chủ nhiệm cô chúng ta ở đâu lại đây là trường phòng thu đầu tư hoàng trung kiệt ở khách sạn an nhạc đi ở đó có hoàn cảnh và điều kiện khá được bây giờ các nơi đều tới ando tham gia hội trợ thương mại chỉ sợ các khách sạn tốt đều không còn chỗ cụ vân bạch nói cũng mày khách sạn an nhạc mặc dù nhiều khách nhưng cao đông vào cũng thuận lợi bọn họ lấy hai phòng cụ vân bạch và tiểu tôn phòng thu đầu tư một phòng cao đông vào hoàng trung kiệt một phòng Cao Đông đứng ở ban công nhìn ra ngoài, từ trên ban công có thể thấy được đường An Thái, nổi tiếng của Ando. Đường An Thái và đường Bình Khang tạo thành con đường chữ thập của Ando. Ando có hình chứng dọc theo hai con đường này kéo dài ra. Vào thập niên 90 thì Ando biến hóa rất nhanh, nhưng so sánh với Phổ Đông thì Cao Đông thấy rõ sự chênh lệch của nó. Công trường ở Phổ Đông Rất tốc nập làm tim người ta đập mạnh. Mà Ando mặc dù chỗ nào cũng thấy cô nơi xây dựng Nhưng luôn thiếu khí thế Giống như làm nhỏ nhặt Mà nhân tin vàng lên Cả đồng lê đà thì là hai thằng em nhắn tới Anh ở đâu vậy? Anh ở Ando Hai thằng đã về à? Cả đồng hỏi Vâng bọn em vừa về Ando Ở bên kia bao hôm Lần này cũng đi gặp không ít Lãnh đạo viện Bọn nó rất nhiệt tình làm bọn em có chút không quen Giọng trừng xuyên trong điện thoại hiện đó sự hưng phấn Tình hình thế nào? Anh, điện thoại khó nói Anh ở đâu để bọn em tới? Hôm nay không tiện Anh lên Ando công tác Mày nói qua một chút Đã có kết luận của cục khoáng sản chưa? Cả đồng quan tâm nhất là vấn đề này Đã có kết luận Bọn họ vừa đến Ando làm tức cục khoáng sản Có kết luận là chất lượng nước rất tốt Là loại nước suối có hàm lượng dinh dưỡng tốt Uống nhiều sẽ có lợi cho sức khỏe Trừng Diên rất thưng phấn mà nói, một loạt từ chuyên nghiệp được in nó ra, điều này làm Cao Đông biết tăng em bệnh đang dồn hết tâm trí vào con đường mình lựa chọn cho nó. Về hoàn cảnh nguồn nước thế nào? Chưa được khai thác, mấy chục km xung quanh rất hoang vắng, cây cối tươi tốt, không bị ô nhiễm, hơn nữa bọn em còn phát hiện cách đó không xa có nhiều khe suối, nước rất ngon. Đáng tiếc là giao thông hơi khó khăn, gần nhất cũng mất vài kilômét thì xe mới vào được. Nói cách khác, nếu chúng ta làm nhà máy thì phải làm đường, cần không ít tiền. Sau khi vị Ando, cả đồng yêu cầu Đức Sơn và Trừng Xuyên đến Tân Châu khảo sát việc khai thác nước suối ở Thường Lãng. Cả đồng vẫn suy nghĩ việc dùng rút tiền kiếm được từ thị trường chứng khoán, nắm tiền trong tay qua cửa ngân hàng là cách ngủ nhất, nhưng dồn vào thị trường chứng khoán lại không tốt. Hắn buông định đợi đến khi rao cầu cái cái công ty xây dựng Zu Hai đi ủng hộ Dương Thiên Bội một chút, cứ như vậy hắn có thể thành một nhà đầu tư chứ nước, còn tất cả do Dương Thiên Bội tự phát triển. Nhưng theo tình hình bây giờ thì chờ đến lúc đó cũng phải tầm nửa năm, 1 năm, việc này mặc dù không quan hệ nhiều với Cao Đông, nhưng Trừng Xuyên và Đức Sơn đang không có việc, Cao Đông cân nhắc có nên đến hai tiếng này dùng một khoản tiền để dựng sự nghiệp hay không. Trong qua lựa chọn hạng mục thì Cao Đông cũng phải suy nghĩ kỹ, ngành công nghệ cao thì hai thằng em không hiểu. Trong ấn tượng Cao Đông thì chỉ có ngành sản xuất tiểu trắng là cạnh tranh mạnh Các cái khác không nghĩ đa Cao Đông biết chút tiền trong tay hắn không thể sản xuất tiểu Cao Đông mượn hai ba ngày mới quyết định kinh doanh nước suối Hắn linh cảm do Liêu Đạo Nguyên tới Tân Châu kinh danh tiếng của suối Thương Lãng trở nên rõ ràng Dù là nước suối Thương Lãng hay là mấy tháng cảnh du lịch của huyện Thương Lãng Do thị trường du lịch không thể không chế mở đôi vào khó khăn Cuối cùng rơi xuống thành cấp 2 Nơi này không thể so sánh với Cửu Long Câu, Tứ Duyên, Trường Giang Giới Hồ Nam, Lệ Giang, Vân Nam cùng với Quế Lâm Dương Quảng Tây mà cao đông cho rằng thắng cảnh ở Thương Lãng không kém gì mấy điểm kia. Thắng cảnh Thương Lãng thì bây giờ cao đông không có năng lực để khai thác, nhưng anh biết nước suối và suối Thương Lãng là nước suối tinh khiết, mà bây giờ ngành sản xuất nước suối vẫn trong giai đoạn ban đầu, dễ tạo thương hiệu hơn mấy năm sau nhiều. Cao Đông không muốn mình phải mất tâm trí nhiều trong việc kinh doanh, hắn chỉ dặn một chút hai thằng em, ngoài việc ban đầu đến mời chuyên gia ở cục khoáng sản, sau đó nhờ Thái Trăng Dương làm cầu nối, còn lại việc khảo sát giao hết cho hai thằng em. Hai thằng không phụ kỳ vọng của Cao Đông, mặc dù trong đó cũng có vài vấn đề, nhưng dù sao vẫn theo ý của Cao Đông mà làm. Sau khi chuyên gia tới hiện trường kiểm tra và đưa ra ý tưởng khai thác, từ việc tiếp xúc lãnh đạo địa phương đến phối hợp chính quyền cơ sở, đều do hai thanh niên trẻ tuổi này làm. Hai thằng tiến vào công việc nhanh hơn Cao Đông nghĩ. Nhất là biểu hiện của Trường Xuyên càng độ trội hơn. Sau vài lần đến Tân Châu, Trường Xuyên đã hiểu đó và tiến vào ý tưởng thành lập công ty khai thác nước suối ở huyện Thương Lãng của Cao Đông. Hơn nữa ý còn đưa ra kế hoạch phát triển trọn vẹn khiến Cao Đông rất vui vẻ. Kiếm tiền mặc dù quan trọng, nhưng làm Cao Đông vui mừng đó là Trường Xuyên không còn là thằng vô tích sự như trước, thậm chí còn làm Cao Đông vui hơn là kiếm được vài triệu. Lỗ có thể kiếm lại, nhưng một người có thể thay đổi hẳn so với trong mơ. Điều này nói đó, hắn có năng lực thay đổi thế giới xung quanh. Chính quyền địa phương có đề nghị gì không? Cả đồng biết bây giờ khắp nơi trong cả nước đều đang thu hút đầu tư. Huyện Thương Lãng là nơi xa xôi, cũng càng thêm cấp bách. Tâm trạng này của chính quyền địa phương chỉ cần lợi dụng cho tốt, làm như thế nào để chính quyền địa phương nhường bước lớn nhất, cho nhà đầu tư càng nhiều lợi ích. Bọn họ đáp ứng có thể sửa đường Đi khu nước suối Nhưng đừng đi quanh khu suối Thì hy vọng do chúng ta phụ trách Bọn họ có thể giúp chúng ta thỏa thuận Điều chỉnh đất đai với hai cấp xã thôn Trừng huyên do dự một chút rồi nói Em thấy huyện Thương Lãng Cung đất có thành ý Nhưng tài chính của huyện bọn họ lại rất khó khăn Hy vọng bọn họ xây dựng cho là khá khó Dù là cài tàu đoạn đường kia Thì bọn họ cũng cần chúng ta trả tiền thuê Mới có thể làm Cả đồng cũng biết Huyện Thường Lãng trước khi phát triển thì nghèo như thế nào. Chu giờ huyện ủy và ủy ban hơn 10 năm không sửa, tòa nhà 4 tầng nếu anh cẩn thận tìm sẽ thấy một loạt các từ như Đại học Công nghiệp, Đại học Nông nghiệp. Em tự tính toán, công ty có cần nhất định phải thành lập ở nguồn nước không? Có thể thông qua con đường khác mà dẫn nước đa công, nếu chúng ta có đủ tiền thì làm vài km đường cũng không vấn đề gì, coi như công hiến chút sự phát triển kinh tế của huyện Thường Lãng. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có từng đó tiền. Trường Xuyên, em phải quy hoạch cho tốt, tiền thuê đất, sử dụng tài nguyên, xây dựng nhà máy, mua thiết bị, tuyển công nhân cũng khá lớn. Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất, đó là nước suối chưa được dân chúng chấp nhận nhiều. Nếu muốn tiêu thụ thì mới đầu quảng cáo là khá lớn. Đến mức độ nào đó, nó còn tốn hơn tiền giá nước. Điểm này anh phải nhắc em, để tránh đến cuối cùng dùng hết tiền mà không bán được sản phẩm. Một lúc sau, Trường Xuyên mới nói. Anh, chỉ dựa vào từng đó tiền của chúng ta thì sợ rằng khá khó khăn. Điều anh nói thì em đã nghĩ tới. Nhưng em cũng tính toán một chút. Tiền xây dựng cơ bản thì không còn bao nhiêu. Mà sản phẩm này khá mới nên cần quảng cáo khá mạnh. Nhất định cần phải làm cho hàng triệu gia đình cảm thấy chấn động vì nước suối thương lãng chúng ta mang tới. Cả đồng lúc này mới hiểu thằng em mình không còn là thằng có việc gì cũng ngỏ ý mình như một năm trước nữa. Trường Xuyên đã có suy nghĩ của riêng mình mặc dù chưa hoàn toàn chính xác được nhưng cũng rất đáng giá. Vậy em quyết định giải quyết vấn đề tài chính như thế nào? Cao Đông trầm giọng nói Vay vốn chỉ có vay mới giải quyết được vấn đề Em đã nói với Dương Ca Không có công ty nào kinh doanh mà không vay vốn Dựa vào tài chính bản thân là không thể phát triển Tài chính tự có thì nhất định cần Nhưng chỉ có thể làm đòn bày Là món tiền quan trọng nhất Cho nên chúng ta nhất định phải vay tiền Cao Đông cười khổ một tiếng Không ngờ Dương Thiên bội Cực lực và đối mình vay tiền đi chơi cổ phiếu Vậy mà lại nói cho Trường Xuyên là Công ty muốn phát triển thì cần vay tiền Anh đồng ý Em định làm như thế nào Em định liên lạc với ngân hàng Của Thương Lãng và Tân Châu trước Một bên tích cực xây dựng Một bên lấy tài sản cố định để thê chấp Đồng thời liên lạc quảng cáo phải làm xong đoạn băng quảng cáo trước Một khi bên kia bắt đầu sản xuất thử Thì quảng cáo cũng cần đi theo Làm mọi người biết tên tuổi từ trước Cao Đông trầm ngâm một chút rồi nói Em có chắc chắn vay được tiền không? Dù dùng biện pháp gì Em cũng phải vay được tiền Câu này của Trường Xuyên làm Cao Đông Sao sầm mặt lại Hắn trầm ngâm một chút rồi nói Vậy em đã đến xem nhà máy kia chưa? Anh em không định mua nhà máy đó Dù này hơn nữa em cũng không muốn Em chỉ cần nhiệm vụ kinh doanh Và kỹ thuật và công nhân của bọn họ Trường Xuyên có chút đắc ý Anh hai và em đã lén tiếp xúc với những người đó Đối với chúng ta mà nói Làm như thế nào Mau chóng đi vào sản xuất Tiêu thụ mới là quan trọng nhất Một nhà máy cũ nát không có giá trị mấy Chúng ta cần chỉ là nhân viên của nó mà thôi Những người kia đều nói sẽ đến làm cho chúng ta Cao Đông không nói gì Trường Xuyên có suy nghĩ của mình là tốt Nhưng không có nghĩa Trường Xuyên có thể nắm giữ tất cả Thiếu kinh nghiệm sẽ phải trả giá bằng tài chính Trường Xuyên Em có thể dựa vào ý của mình mà làm Chẳng qua anh hy vọng em nhớ một điểm là Nghĩ vấn đề phức tạp lên Bàn với Đức Sơn nhờ vào Đồng thời phải thông báo tình hình với anh Anh yên tâm Em đã liên lạc với thiết bị như máy làm bình Máy đóng chai, máy kiểm nghiệm, máy diệt khuẩn Em cũng chờ chuyên gia Cục khoáng sản khảo sát giúp Chẳng qua em nhờ ba người Thời bộ này không dám tùy tiện tin người mà Trường Xuyên có vẻ không nghe ra Sự lo lắng của Cao Đông Ừ, bởi em làm cho tốt Nghe nhiều ý kiến vào Ngoài ra em cũng vài mau chóng quen thuộc tình hình, mà nếu rảnh thì anh sẽ gọi. Ngụy Cao Trừng Xuyên nói như vậy, Cao Đồng cũng yên tâm hơn. Hoàng Trung Kiệt chưa vào cửa, tiếng nghe thấy Cao Đồng đang nói chuyện điện thoại, liền biết ý ở ngoài đứng, đến khi Cao Đồng nói chuyện xong thì im mới vào. "Hoàng ca, thu nhậm cô và tiểu tôn chưa xong sao?" Cao Đồng nằm trên giường mà nói. "Vụ nữ là như vậy, trước khi ra ngoài đều tốn thời gian." Hoàng Trung Kiệt lắc đầu Ngày kia là khai mạc hỗ trợ thương mại Mà chủ tịch lương sẽ tới Chúng ta lần này dù thế nào Cũng phải kéo một hai học mục về mới được Cả đồng lúc này Vẫn còn đang nghĩ về cô nói chuyện với Trường Xuyên Khá khó khăn Chủ nhiệm cao Anh bình thường không quản việc này Nên không biết tình hình Chủ nhiệm Ban giả vờ ốm Thì mọi người đều rõ Tôi cũng muốn giả vờ ốm chứ Khu khai phát giang khẩu chúng ta Dựa vào cái gì mà được các ông chủ chú ý Ưu thế ở đâu cơ chứ Hoàng Chung Tiệt thở dài. Có thể nói khu khai phát chúng ta chẳng phát chút nào đang chết dở. Ngoài mấy nhà máy mới đầu tiến vào thì cũng chỉ có hai nhà máy giao công kia. Vậy anh thấy ưu thế của khu khai phát chúng ta là gì? Cao Đồng hỏi lại một câu. Ưu thế chúng ta không có. Có thể nói chúng ta có thì người khác có, thậm chí tốt hơn. Thứ người khác có chúng ta không có. ở tình hình này sao cạnh tranh được? Về phần định vị thì tôi không đó. Tôi thấy đây là thử vận may mà thôi Hoàng Trung Kiệt nói rất thẳng Chẳng qua ngay cả y là trưởng phòng thu hút đầu tư Mà còn bi quan như vậy Có thể thấy tương lai ảm đạm của khu khai phát giang khẩu Mùa quán dựa vào may mắn là không được Huyện ủy muốn dùng công việc để chứng minh Dù nói như thế nào thì nếu không thu hút được công ty nào Thì ban quản lý của chúng ta Cũng không thể ăn nói với huyện ủy và ủy ban Hoàng Trung Kiệt cũng buồn bã Nói thì nhẹ đấy Cả đồng không phụ trách thu hút đầu tư Chẳng qua chỉ là phó chủ nhiệm trên danh nghĩa Không thu hút đầu tư được Cũng không ảnh hưởng tới hắn Hắn đương nhiên có thể ở đó mà mạnh miệng Cả đồng cũng không quá chấp Khi thấy Hoàng Trung Kiệt suy nghĩ như thế Ít nhất Hoàng Trung Kiệt còn biết Tại sao khu khai phát giám khẩu vẫn lạc khẩu. Nếu ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới Thì đừng làm trường phong thu hút đầu tư làm gì Hoàng ca Tôi và chủ nhiệm cụ đã bàn bạc và cho rằng Khu khai phát chúng ta cần có mục tiêu rõ ràng. Đó chính là chúng ta nên thu hút đầu tư đa sao, khu khai phá chúng ta không phải không có ưu thế mà phải tìm cách thể hiện ưu thế ra." Các đồng trầm ngâm một chút rồi nói, "Lựa chọn ngành sản xuất nào làm chủ đạo trong khu khai phá giang khẩu chúng ta, đây là điều cần cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ nói chuyện với Hoàng Trung Kiệt về việc thu hút các công ty sản xuất thiết bị ô tô là còn sớm, nếu không thành công sẽ thành trò cười, vốn hết là dấu đi." Đời chuyện đã xong thì nó ra cũng không buồn. Sau khi ăn ở khách sạn xong, Cát Đông nói mình có việc riêng đợi chào cô Vân Bạch mà đi ra ngoài. Hắn đã sớm hẹn gặp Thả Trăng Dương trong một quán cà phê, ở những năm này thì Ando còn không có mấy cửa hàng cà phê, chẳng qua trong mấy khách sạn cũng có vài quán. Khách sạn Già Nhật Hoa Viên cũng có quán như vậy, hắn vừa bước vào đã cảm nhận được sự quy phái của nó, nhân viên phục vụ rất tốt, làm Cát cả Đông cảm nhận sự khác nhau giữa quán cà phê đẳng cấp và bình thường cho chén làm sơn. Cao Đông đến rất đúng giờ, gần như vào cửa cùng lúc với thái trắng dương. Thái trắng dương là khách quen ở đây, nhân viên phục vụ rời đi. Cao Đông cười nói: Thái ca, cà phê làm sơn một năm được bao nhiêu? Đến lượt chúng ta ư? Nghe nói chỉ riêng Nhật Bản đã tiêu thụ hết cà phê loại này. Trung Quốc nhập khẩu hầu hết từ Brazil, Chẳng qua chỉ lấy cái tên mà lừa người tiêu dùng thôi. Chú đứng có mà nói này nói kia, để chú uống là được. Thái Trinh Dương cười mắng. "Ha ha, chúng ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi." Cả đồng cũng cười. "Thái ca, sao đàm phán với Hàn Quốc thế nào rồi?" Ờ, có tiến triển nhưng vẫn có chút khác nhau." Thái Trinh Dương lắc đầu. "Nội dung cụ thể thì anh không rõ, Ando không tham gia mấy, chủ yếu do bộ thương mại chủ trì, Phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên phụ trách." "Ha ha." Lần liên doanh này mà thành công Thì chỉ số GDP của quận Bích Trị Sẽ phát triển mạnh Và thành đứng đầu trong toàn thành phố Ando. Cao Đông cười Cao Đông Chú Bình Như đã tương tú với việc này Anh cảm thấy Cứ thứ gì mà chú ưng tú Thì đều nghiên cứu kỹ càng Thái Trang Dương nhìn chầm chầm vào Cao Đông Thái ca đúng là hiểu em Cao Đông nói thẳng răng khẩu không phải muốn thơm lây sao Thơm lây gì cơ Thái Trân Dương khó hiểu Thái ca Anh có nghĩ rằng ngành sản xuất ô tô khổng lồ như thế nào không Một khi liên doanh Thì sẽ ảnh hưởng đến cả thành phố an đô Mà không công ty nào so sánh được Nghĩ xem một chiếc ô tô cần bao linh kiện Mà chính sách sản xuất ô tô của quốc gia Quyết định phải có 30% nội địa hóa Những thiết bị liên quan từ máy móc Nhựa, sơn, sắt thép, điện tử Nó sẽ tạo hiệu ứng rất rõ ràng Thậm chí còn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quả tỉnh Cả đồng nói Làm Thái Trân Dương nụ cười Ngành sản xuất ô tô gây ảnh hưởng như thế nào Thì anh không biết sao Nhưng nó cần có quy mô nhất định Với năng lực sản xuất bây giờ của nhà máy ô tô An Nguyên Thì không thể Đương nhiên rồi Ngành sản xuất ô tô của nước ta Đã bị đém ra sau vài chục năm Có thể có được kỹ thuật sản xuất ô tô của Nhật Bản Mỹ mới khiến ngành sản xuất này Của Trung Quốc tăng vọt về chất Càng quan trọng hơn đó là các công ty sản xuất ô tô Nước ngoài chú trọng quy mô Các công ty lớn một năm phải sản xuất hàng trăm ngàn Hàng triệu chiếc Công ty con sẽ phát sản hoặc bị thâu tóm Ví dụ như Mỹ Nước tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới vậy Ngành sản xuất ô tô chỉ nằm trong tay Ba nhà là General, Chrysler và Ford Nước lớn thứ hai Nhật Bản cũng có mấy tập đoàn như Toyota, Nissan, Honda Cùng Suzuki, Mazda, Fuji Mà thôi Nhưng chỉ riêng Toyota đã có sản lượng vượt qua Trung Quốc Mà số nhà máy sản xuất ô tô ở Trung Quốc có bao nhiêu Không đếm hết, có quy mô khác nhau Gần như tỉnh nào cũng có Ngành sản xuất ô tô là ngành so sánh về quy mô, giá thành kỹ thuật. nó nó là ngành chính trong GDP cũng không quá. Thị trường ô tô của nước ta bây giờ đang trong giai đoạn bắt đầu. Nhưng theo cuộc sống mọi người tăng lên, giao thông không ngừng phát triển, thì xe tư nhân cũng tăng lên nhiều. Thời kỳ hoàng kim về tiêu thụ xe hơi của Trung Quốc cũng sắp đến. Cho nên bây giờ ai có thể đoạt trước xây dựng một công ty có quy mô tương đối, thì người đó sẽ có một co báu, chắc chắn khiến một khu vực lớn mạnh. Thái Tranh Dương cười cười nhìn Cao Đông nói chuyện. Cao Đông nói một tràng đến khô miệng, hắn uống một hớp nước, rồi mới cảm thấy chỉ có mình nói. "Thái ca, sao anh lại cười cười như vậy? Em có gì ở trên mặt sao?" Cao Đông gãi đầu. "Tiểu Đông, chú nói nhiều như vậy là muốn làm gì?" Thái Tranh Dương dùng thìa khuấy cốc cà phê rồi nói. "Thái ca, em vừa nãy nói anh có nghe không?" "Nghe, nói đã tốt." Anh giống như đang nghe giáo sư Rằng một bài về lịch sử phát triển ngành sản xuất ô tô thế giới Mới tiếp Thái Tranh Dương nhìn cao đông đồ chêu trọng. Có phải cảm thấy anh đang nói láo Không phải Anh chỉ tò mò sau đầu chú Chứ nhiều thứ như vậy đề tài gì do chú nói ra đều có lý Thái ca Em bây giờ không phải phó chủ nhiệm Ban quản lý khu khai phát giang khẩu sao Cũng đang phải lo lắng thay cho khu khai phát chứ Tập đoàn Đai và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên Đàm phán đến đâu được anh thì đám chú muốn biết tiền này anh không biết mấy ngoài tỉnh ta thì bộ thương mại cũng chú ý đến việc này tâm điểm là hai vấn đề một là quy mô như thế nào hay là tỷ lệ của nhà nước ra sao sao có gì không đồng nhất sao anh cao đồng hỡi động tâm tập đoàn đại đứng thứ hai ở hàn quốc sức mạnh có thể thấy ngay nhưng tập đoàn này phát triển quá nhanh ra bên ngoài đến khi khủng hoảng tài chính châu á năm một làm các công ty Hàn Quốc cảm thấy nguy cơ cơn sóng tài chính bỡn bội, mà lúc này chính là lúc mà bọn họ gần đầu cho thế giới biết thực lực của người Hàn Quốc. Không thể phủ nhận tập đoàn Naiu có thực lực và kỹ thuật nhất định trong ngành sản xuất ô tô. Xe Hàn Quốc kế thừa kỹ thuật của Nhật Bản, sau đó kết hợp với tính năng tiết kiệm xăng, có ngoại hình khá tốt nên nhanh chóng được thành công nhất định ở Trung Quốc. Vấn đề quy mô thì quốc gia và tỉnh chủ trương cẩn thận một chút. Sản lượng quá lớn cũng không tốt, ảnh hưởng tới liên doanh mà Hàn Quốc muốn chính là thị trường Trung Quốc, tạm thời không nghĩ đến xuất khẩu. Nhưng Hàn Quốc cho rằng quy mô cần tăng lên, chủ trương trong giai đoạn 1 đã xong toàn bộ. Thái Tranh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra còn vấn đề nội địa hóa, Hàn Quốc cho rằng các công ty thiết bị ô tô của tỉnh còn kém. Tỷ lệ nội địa hóa cao là không thực tế, chất lượng sản phẩm khó có thể đảm bảo. Mà ngành thiết bị ô tô của Trung Quốc tập trung chính ở ven biển, giá thành vận chuyển tăng cao, cho nên yêu cầu chúng ta giảm tỷ lệ nội địa hóa. Vấn đề quy mô thì có thể thỏa lòng một chút, nhưng phải có điều kiện trao đổi. Hàn Quốc nhất định phải đầu tư kỹ thuật và mẫu xe tiên tiến và công ty liên doanh. Thị trường Trung Quốc không phải hạng hai. nếu sản xuất ô tô ở Trung Quốc thì tiêu thụ chính là ở Trung Quốc, nhất định phải đưa sản phẩm tốt vào thị trường. Cao Đồng nói về phần tỷ lệ nội địa hóa thì có thể yêu cầu công ty sản xuất thiết bị ô tô của Hàn Quốc tới tỉnh Ma. Ủy ban Nhân dân cũng có thể đưa ra chính sách ưu đãi, cùng lôi kéo các công ty thiết bị ô tô Duyên Hải lập nhà máy ở An Nguyên. Như vậy, chẳng những giải quyết vấn đề nội địa hóa còn thúc đẩy ngành sản xuất thiết bị ô tô của An Nguyên phát triển. Theo tin tức em biết thì có một số công ty sản xuất thiết bị ô tô Duyên Hải cũng tham gia hỗ trợ thương mại Ando. Xem đa bọn họ nhắm vào việc liên doanh giữa tập đoàn Đai U và nhà máy sản xuất ô tô an nguyên. Nếu tỉnh hoặc thành phố có thể tổ chức đại diện, các công ty này gặp mặt phía hiệu quả để bàn bạc. cùng lúc đó có thể khiến các công ty này tiến vào Ando hoàn toàn đủ để gánh bắt tỷ lệ nội địa hóa. Chúng ta phải khiến cho các công ty này hiểu về hoàn cảnh đầu tư của Ando. Thả Tranh Dường đặt chầm trùng lắng nghe. Y thừa nhận vấn đề này mặc dù mình có nghĩ đến nhưng không sâu sắc và toàn diện như cao đông. Nhất là biện pháp giải quyết mà Cao Đông đưa ra rất khả thi. Chú đó, anh nói chúng sao nóng lòng muốn mời anh đi uống cà phê như vậy thì đã là cố ý ở việc này, chẳng qua chú nó có lý, nhưng lúc này quyền không phải ở thành phố Ando mà là quốc gia và tỉnh. Mấy ý tưởng này của chúng thì anh có thể nói với Phó chủ tịch tỉnh Tần. Tha chân Dương do dự một chút, dù sao nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không phải công ty thành phố Ando, quá tích cực sẽ khiến lãnh đạo có ý kiến. Tần Hạo Nhân là Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, phụ trách công nghiệp, nói chuyện cũng có trọng lượng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu Thạch Tráng Dương đưa ra ý tưởng không đặng không nhẻ thì chưa chắc Tần Hạo Nhân đã chú trọng. Anh Văn Khanh thì em biết, nhưng nếu liên danh thành công thì đó sẽ là cơ hội tốt với sự phát triển của Ando. Chỉ điểm này anh có thể báo cáo với Bí thư Ninh Pháp, thậm chí trực tiếp báo cáo với Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh. Bí thư Ninh không phải là Phó Bí thư tỉnh ủy sao? anh đi làm vì sự phát triển của Ando em nghĩ bất cứ lãnh đạo nào cũng không trách cán bộ mệt lòng muốn làm tốt công việc thái tranh dương bị lời của cao đông làm động tâm chủ tịch tỉnh tô giác hoàng có ấn tượng tốt đối với y bị chủ tịch tỉnh lúc trước làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cũng có tác dụng lớn đối với việc y nên làm phó thị trưởng bởi vì trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy chủ tịch tỉnh không gần nghe ý tưởng của thái tranh dương qua đó được hầu hết thường vụ tỉnh ủy đồng tình chỉ mới có thể lên làm phó thị trưởng mà phó bí thư tỉnh ủy bí thư thị ủy Ando Ninh Pháp cũng có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương nghe nói Ninh Pháp và Tô Giáp Hoàng trước đây có quan hệ khá tốt đương nhiên đây chỉ là tin đồn đốt cuộc hai người có quan hệ thân hay không thì chỉ hai người mới biết thấy Thái Chánh Dương động tâm Cao Đông nói thêm anh phải tận dụng thời cơ nếu qua đi sẽ không trở lại đâu nếu có thể thì trong hiệp định Vài cái đó tập đoàn Dai U nhất định cần trong thời gian nhất định phải đạt tư số lượng sản phẩm nhất định. Nhưng em nghĩ, việc này không vấn đề gì. Thị trường trong nước càng lúc càng bạo động, thiếu chính là sản phẩm tốt. Em tin lãnh đạo tỉnh thấy rõ điểm này, thiếu là có ai nói ra hay không? Thạch Chân Dương gật đầu. Chuyện này sau khi anh báo cáo với Bí thư Ninh lần đó tiếp, Cao Đông Chú đã sức xúc tiến việc này Có phải là suy nghĩ cho ngành sản xuất ô tô Hoặc cho sản xuất ô tô an nguyên không Hay là còn ý gì khác Hà hà Nếu chuyện này thành thì tức là Lời em nói có tác dụng một chút Anh cảm ơn em thế nào đây Cao Đông cười nói Cảm ơn chú Chú muốn làm gì Cao Đông cười Rất đơn giản Cụ khai phát giang cầu bọn em Hy vọng công ty kéo một vài nhà máy sản xuất thiết bị ô tô tới Cụ khai phát giang cầu Cũng có một phương hướng thu hút đầu tư, đó chính là muốn xuất hiện các nhà máy sản xuất thiết bị ô tô cung cấp cho công ty liên doanh giữa tập đoàn Đai U và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Nói cách khác, em muốn biến khu khai phát giang khẩu thành trụ sở sản xuất thiết bị ô tô lớn nhất An Nguyên. Đây là mục tiêu theo đuổi của khu khai phát giang khẩu. Thái tranh dường gật đầu và thầm than cao đông cuối cùng đã đi tới bước này, không còn giới hạn bên cơ quan công an. Mặc dù không biết trong đầu cao đông nghĩ gì, nhưng cũng cho ý không ít ý tưởng hay. Ngoài hai bài lần trước, Lý Quốc Ngầm tỏ thái độ với chủ tịch tỉnh Tô Gia Khoa về chính sách thu thuế mấy tháng này. Tô Gia Khoa mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng từ việc an nguyên tăng mạnh thu thuế là biết có vấn đề. Sang năm khi chính sách thuế tăng lên, cách làm này sẽ khiến tỉnh giảm áp lực tài chính. Đầu người này đúng là không bình thường, bây giờ Cao Đông cuối cùng cũng đã bước đi bước đầu tiên, mình có phải nên giúp để Cao Đông nhanh chóng phát triển không? Cao Đông về đến khách sạn đã hơn 10 giờ tối. Thái Trăng Dương dùng xe đưa Cao Đông về khách sạn. Trên đường Thái Trăng Dương còn nói đùa, Cao Đông sao không mua nhà ở Ando? Bây giờ giá nhà ở Ando không quá cao, số không nhiều. Chính xác mà nói, bây giờ dân chúng Ando còn chưa ý thức được việc buôn bán nhà đất. Các quan biết thì phải năm 98 thì việc kinh doanh nhà mới phát triển. Bây giờ muốn mua nhà không khó, không đắt. Nhìn khu vực phồn hoa là đường An Thái và Bình Khang theo cải tạo làm nhiều nhà mới được xây dựng nhưng cao cao đông biết giá không cao nhưng bán khá khó khăn nếu có thừa tài chính thì anh đúng là nghĩ đến việc đầu cơ đất tầm mười năm là lãi quá lớn nhưng suy nghĩ này nói lên đội mất chỉ riêng việc làm ở Tân Châu cũng hết tiền quá đổi Hoàng Trung Kiệt đứng trên ban công tầng bốn lặng lẽ nhìn cao đông từ trên xe đi xuống đèn xe của Phó Thị Trường đúng là đỡ choi mắt chiếc xe rời đi Hoàng Trung Kiệt mặc dù không nhìn ra xe gì Nhưng có thể khẳng định xe Satana của khu khai phát không thể so sánh Hoàng Trung Kiệt tưởng tượng không ra Ai lại dùng xe như vậy đưa ca đông về Điều này làm y có chút tò mò Chẳng qua y biết không nên hỏi nhiều Ca đông về vòng, Hoàng Trung Kiệt đang nằm trên giường xem TV Chủ nhậm cao về đối ư Ờ tôi cùng bạn đi uống cà phê và nói chuyện Ca đông cười áo ngoài rồi nói Đúng là thành phố tốt thật Hoạt động giải trí về tối cũng phong phú. Đành đố đi uống cà phê, nghe nhạc, nói chuyện. Ồ, chủ nhậm cao đi đâu uống cà phê mà có piano thế? Hoàng Trung Kiệt có chút kinh ngạc. Quán cà phê của khách sạn Già Nhật Hoa Viên cũng không có bao nhiêu người vào đó. Khách sạn Già Nhật Hoa Viên Hoàng Trung Kiệt ngận năm một chút. Đối với một người ở Ando thì còn lạ gì khách sạn Già Nhật Hoa Viên. Đây là khách sạn ngoại giao lâu năm nhất Ando. Sau hai lần cải tạo mở động nên át thành một trong hai khách sạn năm sao của Ando Uống cà phê ở khách sạn Già Nhật Hoa Viên cần bao nhiêu tiền Dùng bao tiền là nhỏ Vấn đề nằm ở chỗ người cấp độ như cao đông Mà vào đó có hơi quá không Hoàng Trung Kiệt không cho đằng cao đông khoe khoang với mình làm gì Công việc sáng hôm sau rất đơn giản Đám người cao đông đến ban tổ chức hỗ trợ thương mại nộp tài liệu Đồng thời cũng lấy một chu tin tức liên quan tới các công ty nhà máy tư đây Hơn nữa cũng có một vị trí ở khu dành cho thành phố Ando, Tỉnh An Nguyên là đơn vị tổ chức nên gốc ưu thế tự nhiên. Có vị trí khu triển lãm tốt nhất, hơn nữa diện tích lớn hơn các tỉnh khác. Thành phố Ando càng thêm bắt mắt, chẳng qua vị trí của huyện Giang Khẩu lại kém. Giang Khẩu nằm ở sau lưng của ca đoàn. Nói cách khác, khách tới phải đi vòng qua sau lưng các gian khác mới thấy huyện Giang Khẩu. So sánh với mấy huyện Hoa Khê, Thiên An, Bích Trì, huyện Hoa Dương thì kém quá nhiều. Như thế này thì giám khẩu chúng ta Làm như thế nào mà thu hút đầu tư Tôn cầm bực mình nói Chủ nhậm cu Đám người cục chiêu thương sao quá đáng vậy Không nói các quần Ngay cả mấy huyện như Hoa Dương, Vọng Đường Sao cũng có thể có vị trí tốt hơn chúng ta Cú Vân Bạch cũng có chút tức giận Lúc trước việc liên lạc với cục chiêu thương Do Banh nhiều Phương phụ trách Bây giờ Banh nhiều Phương không tới Muốn nói y cũng vô dụng Bỏ đi Chuyện án như vậy thì Làm ầm lên cũng không tác dụng, chúng ta chuẩn bị thôi." Cố Vân Bạch thở dài một tiếng mà nói. "Trăng qua vị trí kém thì người không chú ý sẽ không thể đi tới bên này." "Đúng thế, người biết đến khu khai phát răng khẩu chúng ta đã không nhiều, như thế này thì ai còn nhớ tới khu khai phát răng khẩu, chủ nhiệm ban làm việc không có trách nhiệm." Tôn Cẩm không bỏ qua việc này. "Chừng đó một tháng đã chuẩn bị mà còn như vậy sao, có muốn làm phó chủ nhiệm nữa hay không?" Trừng Băng Hoang, anh thấy sao?" Hoàng Trung Kiệt cười cười không trả lời. Các đồng cũng hiểu việc này hơi quá, đám người cuộc châu thương rõ ràng là thì kinh tế giang khẩu không phát triển, nên không ưu tiên bằng Hoa Dương, Vọng Đường, nhưng ngay cả mấy huyện như Trường Tân, huyện Mai có kinh tế tương đương giang khẩu mà cũng có vị trí tốt, đây là trách nhiệm của Băng Hữu Phương. Các đồng nhìn quanh thấy mặc dù cũng có bàn nhưng không có quảng cáo giới thiệu. Xem ra đây là do mấy huyện khác Không tèm tới chỗ này Bà sao lúc nãy Hắn còn tới huyện Lộc Sơn dán quảng cáo ở bên quận Hoa Khê Đó đang là dán ở chỗ khác Chủ nhiệm cô, Tôi thấy từ quảng cáo này cũng được đó Còn không? Còn Lần này chúng ta đã thuê công ty quảng cáo ăn đô làm Thuy hiện tất cả những gì đẹp nhất của giang khẩu đa Bởi vì lo bị đách Nên nó mua thêm một tấm dự bị Tôn Cẩm nói Chủ nhiệm cô. Chỉ thấy nếu chúng ta dán tờ quảng cáo này Ở chú đường giao nhau kia Đôi lúc có thể đối diện khu hộ trợ liếc mắt là thấy Chúng ta chỉ cần dùng bút màu làm chỉ dẫn Như vậy sẽ thể hiện đó khu khai phát doanh khẩu chúng ta Xung quanh không có ai muốn tới Thì chúng ta hoàn toàn có thể dán hết tờ quảng cáo lên chiếm trọn cả một khu vực Thì sao không làm Như vậy cũng tốt Chỉ sợ sẽ làm đám người cục chiêu thương không đồng ý Cứ như vậy sẽ đoạt lấy danh tiếng Của mấy khu khai phát các quận Hoàng Trung Kiệt lắc đầu Sợ là không được Không thử thì sao biết được Nếu không chúng ta chỉ có thể uất đức ở đây vài ngày Chủ nhiệm cù thế sao cô vấn bạch cắn đăng một cái Vị trí này chỉ sợ đến kỳ hội trợ thương mại kết thúc Cũng không có mấy ai chú ý tới Tổ tôn cô lập tức đi làm mấy mũi tiền đỏ Và dán lên tấm băng đôn của chúng ta Chiều nay trao lên Tôi thấy hôm nay có chút nhà đầu tư tới hội trợ Hội trợ thương mại lần này Có lẽ có không ít nhà đầu tư từ ngoài tới Thư Nhậm Cô, chúng ta có nên thông báo với cục châu thương không? Hoàng Trung Kiệt nhíu mày. Thông báo gì? Chứ cần chúng ta vừa đi nói là bọn nó không đồng ý, nói cái mãng hướng tiến hành ngành trung của thành phố An không phù hợp tiêu chuẩn. Các đồng khinh thường nói. Cái bọn họ, nếu có chuyện để tôi đối phó, Thư Nhậm Cô, chi chi cần chúng ta về sau không đàng mặt là được. Các đồng cũng đang rất tức giận, đám người cục châu thương này hơi quá đáng. Đợi tới khu vực gần KFC như vậy, có phải muốn chơi người ta không? Ăn trưa xong, mấy người tìm một quán trà gần hội chợ mà vào ngồi nghỉ, Cao Đông lại gọi Trừng Xuyên và Đức Sơn tới, ngay hai thằng nói về tiến triển về hạng mục kia. Nhất là hắn muốn nghe chuyện Trừng Xuyên bàn với ngân hàng bên Tân Châu. Trừng Xuyên thể hiện khá chín chắn, khiến Cao Đông rất vui vẻ. Trong ấn tượng của Cao Đông thì đến năm 95, ngành sản xuất này mới bộc phát. Đức Sơn, Trừng Xuyên, anh chỉ nhắc hai thằng một điều. Mọi việc phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu như có lúc bước không trúng ngọn đá thì chúng ta sẽ nên làm như thế nào và chuẩn bị mọi trường hợp. Anh không nói nhiều. Cách làm cụ thể thì câu vừa rồi của Đức Sơn đất đúng. Đó chính là hai thằng không quá quen ngành sản xuất này. Như vậy chỉ cần thuê một người quản lý đáng tin cậy là được. Mới đầu thì hai thằng phải nắm giữ tiêu thụ và tài chính. Sau này chỉ cần nắm giữ tài chính là được. Đây là tiêu chuẩn của nhà đầu tư. Cả đồng dừng một chút rồi nói tiếp. Anh vốn muốn nó chuyện khác với hai thằng, nhưng bây giờ mới bắt đầu nên chưa cần không nên nóng lòng mong thành công. Nhưng vài năm chắc thời gian, bây giờ ngành sản xuất kinh doanh nước suối này mới bắt đầu, anh đoán không lâu nữa nó sẽ đến thời kỳ phô cập. Ba người đang nói chuyện thì màn nhắn tin của Cao Đông vang lên, được xôn đôi điện thoại di động tới. Cao Đông gọi lại thì thấy Tôn Cẩm thở hổn hển nói: "Chú Nhậm Cao có chuyện đời, chúng ta treo quảng cáo lên thì người của cục chiêu thương muốn nào xuống, không cho chúng ta treo ở đó." cô giám công đang chán cái với bọn họ. Tôi về ngay, Cả đồng đứng lên nói, hai thằng làm việc đi, suy nghĩ nhiều vào, bán với nhau nhiều vào. Anh có chuyện à, có cần bọn em đi giúp không? Mày đi, mày đi làm gì, cút ngay, đây là việc công, đâu đến lượt mày quan tâm. Cả đồng bực bội vỗ đầu Đức Dương, Đức Dương đã lâu không bị ai vỗ đầu như vậy, y sợ sợ đầu tí cao đồng đã sớm chuẩn đi. Hợp đồng vội vàng đi vào hội trợ Bước vào cửa đã nghe thấy tiếng của cô Vấn Bạch Chúng tôi cho quảng cáo vừa đó Có tránh tầm mắt ai Cũng không ảnh hưởng tới Mỹ quan. Tại sao không được Nếu cục chiêu thương có thể cung cấp vị trí như các viện khác Thì chúng tôi lập tức hạ xuống Tiểu cô Lúc trước do Lão Bành chấp nhận cơ mà Vị trí các viện đã được xác định là dựa theo ý của lãnh đạo thành phố Bây giờ giang cầu làm như vậy Sẽ ảnh hưởng tới việc quy hoạch chung của thành phố Ando chúng ta Giang khẩu nổi lên thì còn gì là hình ảnh của cả thành phố Andô Một giọng đàn ông vang lên Tuyệt đối không được Cục trưởng Lao Anh vừa nói quảng cáo của khu khai phát giang khẩu chúng tôi rất đẹp Sao bây giờ lại nói ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố Ando? Đây là khu vực công cộng Chúng tôi làm lộ đó giang khẩu cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của ai Ngay cả ban tổ chức cũng không can thiệp Tại sao người một nhà lại làm khó nhau Cả đồng lần đầu thấy miệng lưỡi của cô vấn bạch sắc bén như vậy Ngã đàn đông trung điện cao gầy tức giận nói: "Tiểu cô, lần này của cô là có ý gì? Trong này có nguyên nhân gì chứ? Đây là về khu khai phát giăng cầu lắm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bố trí chung của thành phố Ando." "Đơn giản như vậy sao? Quảng cáo tuyên truyền này ảnh hưởng tới bố trí chung của thành phố Ando sao? Cục trưởng lão, cái mũ to như vậy thì tôi không nhận nổi đâu. Nếu lần này thành phố Ando tuất đầu tư không tốt, anh không đổ hết trách nhiệm lên tôi sao?" Từ không đó nếu khách vì quảng cáo của sang khẩu Mà từ chỗ chúng tôi Thì sẽ không đầu tư ở các quận huyện khác của thành phố sao Chủ nhiệm cô Cả đồng đi vào Chủ nhiệm cao Anh tới vừa lúc Cục triều tương yêu cầu chúng tôi hạ quảng cáo xuống Nói chúng ta ảnh hưởng tới hình ảnh An Đô Cú Vân Bạch mặc dù đang cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng cũng có chút lo lắng Dù sao đó cũng là đơn vị cấp thành phố Hành vi của mình đúng là hơi quá Thư giám cô, đừng để ý bọn họ, bọn nó cũng là đơn vị tham gia hội chợ thương mại mà tôi, giống như chúng ta thì có tư cách gì yêu cầu này nọ. Dù ngày ban tổ chức tới thì chúng ta cũng cần lý luận với bọn họ." Cao Đông nhìn đối phương rồi lạnh nhạt nói. Lâm Minh bị câu nói của Cao Đông làm tức giận, y lạnh lùng. "Thằng kia, cậu thuộc đơn vị nào, sao lại không có tổ chức kỷ luật như vậy? Tại sao lại không có tổ chức kỷ luật?" Cao Đông thấy đối phương đã vẻ lãnh đạo thành phố. Thì đúng là bực mình Đúng là tóc lại muốn cưới thiên Nga Huyện giang khẩu có phải thuộc thành phố Andô không Lần này tham gia hội trợ thương mại Đại biểu hình ngành cả Andô Các người làm như vậy là nghiêm trọng vi phạm kỷ luật Là mình cũng lớn tiếng nói Vi phạm kỷ luật gì Giang khẩu thuộc Andô Nhưng thành phố bố trí cho giang khẩu chúng tôi như thế nào Mọi người có thể nhìn xem đây giang khẩu ra sau lưng Có khách nào thấy được Tại sao mấy quận huyện kia đều có thể ở trước mặt Giang khẩu lại như thuộc con bà hai đầy ở sau lưng Cả đồng khinh thường nhìn đối phương Nếu thành phố bỏ mặc chúng tôi Chúng tôi đành phải dựa vào chính mình Quân chi khu vực này cũng không thuộc khu triển lãm của Ando Cho dù có người đến nói Cũng là người ban tổ chức Chưa đến lượt thành phố quan tâm Đúng thế nếu thành phố cảm thấy giang khẩu không đúng Thì làm văn bản gửi đến huyện ủy Ủy ban giang khẩu đi Làm chúng tôi đời khỏi Không tham gia hội trợ thương mại nữa là xong Tôn cầm thấy cả đồng như vậy Thì cũng nói xen vào không đa gì cả cô là ai sao lại có thái độ như vậy giang khẩu đây là không coi cục triệu thương đa gì sao phái người như vậy tham gia hội trợ thương mại hình ảnh an bị hủy hết rồi người ngoài sẽ thấy an chúng ta chưa ré cục trưởng lao gọi tô lô vệ hồng mau đậu lâm mà nói tôi cho cán bộ giang khẩu đi giang khẩu bọn họ còn do thị ủy ủy ban thành phố chỉ đạo không một đám cán bộ cục triệu thương không ngừng lớn tiếng nói cả đồng thấy vậy thì rất tức giận đám người trong văn phòng này thì sao biết bất bần của nhân viên bên dưới ngoài việc ngồi uống nước khoác lác đọc báo ra thì cũng chỉ nghĩ làm như thế nào ăn chặn tiền Làm mình tức giận đến độ mặt tái mét đám giang khẩu này quá láo không có y vào đâu nhưng ngoài cô bến bạch ra thì y không nhận ra ai trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời thích hợp mà trách đối phương cao đông như vậy có được không cô bến bạch thấy càng lúc càng có nhiều người tới mà lao mình cũng trốn sang bên gọi điện nên có chút sợ hãi Chủ nhậm cô sợ gì chứ Chúng ta cũng không làm gì sai Hơn nữa đây là cuộc chiêu thương Bọn họ đối xử bất công với giang khẩu chúng ta Chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình Cao đồng chừng mắt nhìn mấy huyện kia Đám này đúng là có chút ngạc nhiên Vì chiêu của giang khẩu Lấy danh tiếng chính là làm bọn họ mất mặt Cao đồng không e ngại mà bảo tôn cầm Giang hết các tờ tuyên truyền lên Mấy mũi tên đỏ đất bắt mắt Dù ai thấy cũng sẽ có phản ứng là Nhìn theo hướng mũi tên chỉ Sau đó mới nhìn tờ quảng cáo của giang khẩu Là mình nói chuyện điện thoại xong Về theo đối phương không dẫn không nghe Còn dán đầy quảng cáo lên rất tức giận Tiểu cô Tôi nói với cô Lát nữa thị trưởng Thái tới kiểm tra Các người có hành vi vô tổ chức như vậy Tôi nhất định phản đánh với Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao Tạo bành hưởng như vậy Thì giam giang khẩu có gánh bắt nổi không Vậy ư Cục trường lao Vậy anh muốn phản đánh với ai thì cứ việc Chúng tôi chỉ biết một điều Nếu không thể làm khách thấy được giang khẩu Vậy bí thư Lô và chủ tịch Mao sẽ hỏi chúng tôi, còn vấn đề khác thì chúng tôi không lo được nhiều như vậy." Cả đồng bữu môi mà nói, hắn vẩy tay như đuổi đuổi. Thế đối phương không thèm để ý tới, làm mình tái mét mặt nhưng không biết nói như thế nào. "Cục Trường Lao sẽ nói chuyện gì thế hả? Sau đó cái vã vậy hả? Đây là tòa về thành phố An đô chúng ta, đông người sao?" Một giọng nói trầm ổn vang lên, đám người liền tách ra, thái tranh dương từ ngoài đi vào à thị trường thái ngài cũng đến rồi. gian cầu không phục tùng bố trí của thành phố, không ngờ lại treo quảng cáo như vậy ở giữa đường, ảnh ngờ nghiêm trọng hình ảnh của thành phố. lào mình vội vàng kêu lên. thái chân dương có chút khó chịu nhìn tên phó cục trưởng cục Chiêu thương không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ này. y sớm khó chịu với tên này. chẳng qua nghĩ tới lào mình có thể trèo lên chức phó cục trưởng cục Chiêu thương thì sau lưng nhất định có chỗ dựa. không dễ động. nhưng hôm nay thái chân dương quyết định làm cho tên này phải mất mặt. Cục trưởng lao Vị trí gian triển lãm của Giang Khẩu ở đâu Câu này của Thái Trăng Dương Làm Lao Minh cứng mồm lại Sau lưng Thái Trăng Dương Còn có mấy nhân viên của chính quyền ủy ban thành phố Bọn nọ chỉ đa sau Thằng Ngu cũng biết huyện Giang Khẩu Bị đối xử không công bằng Lao Minh thầm hận Đằng lẽ chỗ này còn vài huyện nữa Nhưng bọn nọ thơi xấu nên chen chúc vào một góc Vì thế nơi này chỉ còn một mình huyện Giang Khẩu Mặt Thái Trăng Dương lé lên đồ nói Cục trưởng Lau thành phố nói chính là suy nghĩ sự phát triển khác nhau của các quận, nhưng không phải là như thế này, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, thành phố phải đối xử như nhau, giang khẩu sau lại một mình ở trong góc, điều này làm lãnh đạo huyện giang khẩu thấy sẽ nghĩ như thế nào, nếu phản đánh với thị ủy, ủy ban thì công tác giải thích như thế nào. Là mình đồng bộ huynh không nói được gì. Thị trưởng tái, thực đáng chúng tôi cũng không muốn nổi tiếng gì. Đông Nghiệp Quốc Châu Thương có lẽ cảm thấy điều kiện của huyện Giang khẩu quá tốt, nếu đặt ở trước mặt ảnh hưởng tới việc thu đầu tư của các huyện khác, nên bố trí chúng tôi ở sau lưng. Lãnh đạo tin tưởng thì chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi lại không tự tin mấy, mặc dù điều kiện tốt, nhưng khách từ ngoài tới không đó, chúng tôi phải cho khách hiểu chứ. Vị thế chúng tôi mới to gan gián quảng cáo lên, bữa nay mới nhân viên ban tổ chức đến nói quảng cáo của chúng tôi đất đẹp, thậm chí đề cử chúng tôi cho trước cửa chính. Bên a cục trưởng lao cũng khen quảng cáo của chúng tôi rất tinh xảo, chẳng qua cục trưởng lao không muốn chúng tôi chào ở đây. Tôi cũng không biết sao tấm biển quảng cáo thể hiện đó nét đẹp của Giang khẩu lại làm người ta chướng mắt. Chẳng lẽ nói các viện kia không tự tin sao, hay là cục trưởng lao lo cho người khác? Thảo Trừng Dương đã tới một lúc nhưng không nói gì, nhìn Cao Đông mà lao minh cái cỏ, y sớm biết Cao Đông nói chuyện rất giỏi, chẳng qua dùng lớn lẽ ác độc và sắc bén như vậy thì đúng là lần đầu tiên y thấy. Cô Vân Bạch cũng đang buồn bực ban tổ chức tới khen quảng cáo của giang Cầu đẹp bao giờ Không thấy mà Cô lại thấy cao Đông nháy mắt với mình Thì mới biết tên này đang trêu Lao Minh Cứ nói cuối cùng của cao Đông Thoáng cái đã đầy mấy quận huyện Đang định nói giúp Lao Minh đó ngoài Thả trăng dương nhìn quanh Khiến mấy cán bộ huyện Hoa Dương vội vàng lui lại Được rồi Cục trường Lao chuyện này không tranh cãi nữa Nếu ngay cả ban tổ chức Cũng khen quảng cáo của giang Cầu đẹp Đặt đó cũng không ảnh hưởng tới hình tượng Của thành phố An Đô chúng ta Cứ để đó Sau này các anh làm việc phải cẩn thận một chút Thái tranh Dương sao sờ mặt Vung tay lên Ta hiệu người mới quẩn huyện kia Về vị trí của mình Sau đó y phê bình lao mình Anh xem chuyện mình làm đi Tôi sẽ anh giải thích sau với bí thư ninh. Lao mình có chút giật mình Y nhìn theo ánh mắt của thái tranh Dương Thì thấy một người đàn ông đi tới Phía sau ngoài một người như thư ký Thì không mang theo ai đây không phải phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thụ ủy An Ninh Pháp thì là ai? Thả tranh giường dẫn theo đám người lên đón Ninh Pháp mặt không chút thay đổi, nhất là tới đám người cục triệu thương thì mặt càng xa xồm lại. Lý Vi Cơ đâu? Ninh Pháp lạnh nhạt nói, làm mình vội vàng cúi người. Cục trưởng Lý lập tức sẽ tới, cục trưởng bảo tôi tới trước. Chuyện quan trọng như vậy mà sau Lý Vi Cơ không tự mình đến đây, ý là cục trưởng cục triệu thương thì làm cái gì? xem cục siêu tướng các anh làm cái gì đi. Ninh Pháp nhìn lướt qua mà làm lao mình như bị rau cắt. Anh Ninh nhìn khu triển lãm của Tần Châu làm sơn đi, lao mình. Anh nói với Lý Vi nếu lần này làm mất mặt thành phố Ando khi thu hút đầu tư thì tôi xem Lý Vi Cơ nói thế nào. Lao mình còn định giải thích gì đó thì Ninh Pháp đã xua tay. Được rồi anh, anh làm việc mình cần làm đi, tôi chỉ xem kết quả. Tranh Dương, chúng ta đi. Nhìn Ninh Pháp và Thái Tranh Dương rời đi làm mình rất buồn bực. Nếu không phải có đám người răng khẩu kia, thì mình sao bị thị trưởng Thái Phiên binh cũng đâu bị bí thư đình có ấn tượng không tốt. Ninh Pháp đến Ando chưa đầy năm Và đã tỏ ra sức nặng trong lời nói, bắt đầu không chế hoàn toàn Ando. Hoàng Nguyên Thịnh vốn còn có quyền lên tiếng một chút, nhưng bây giờ ngoài việc nỗ lực không chế công việc bên chính quyền, Chứ quyền nhân sự thì không còn. Nhớ đến ánh mắt Ninh Pháp nhìn mình, làm mình đun lên. Đã có lời đồn năm sau thị ủy sẽ điều chỉnh cán bộ từ cấp phó cục trở lên, nhưng vào lúc này mình lại bị bí thư thị ủy có ấn tượng không tốt. Chỉ có một điều làm ý cảm thấy anủi đó là hôm nay Lý Vĩ Cơ không tới, nghe bí thư Ninh nói thì cũng rất không hài lòng với Lý Vĩ Cơ. Chấn Dương, chuyện sáng nay anh nói với tôi về liên danh giữa tập đoàn Đại và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì tôi đã suy nghĩ, anh nói có lý, theo thu nhập dân chúng tăng lên Ngành sản xuất ô tô sẽ thành trụ cột của nước ta, mà nó cũng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thành phố Ando chúng ta cũng cần phải đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này. Dù sao nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên cũng nằm trên địa bàn Ando chúng ta, nếu như liên doanh thành công, thành phố Ando chúng ta là người có lợi nhất. Bí thư, bây giờ do bộ thương mại và tỉnh đàm phán, mà người Hàn cũng rất cứng rắn, sợ rằng chỉ đơn chúng ta không tạo được tác dụng mấy, lần này sẽ là cuộc chiến kéo dài chẳng qua bí thư cũng là phó bí thư tỉnh ủy hoàn toàn có thể lên tiếng về cách nhìn của mình tôi nghĩ như vậy tốt hơn thái tranh dương cẩn thận nói Tranh dương không cần phải như vậy chứ anh nghĩ tôi là người hẹp hòi sao anh báo cáo với chủ tịch giác hoa về ý tưởng của thành phố ando chúng ta tôi cũng báo cáo với bí thư thành công ninh pháp cười nói ha ha bí thư ninh nghe nói ngài có quan hệ tốt với chủ tịch giác hoa thái tranh dương lấy hết can đảm và nói Hà hà, hình như bên ngoài rất quan tâm về quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Giác Khoa Đúng thế, khi tôi còn là Bí thư thị ủy Đông Cảng Chủ tịch Giác Khoa còn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Thì cũng đã giúp tôi không ít Chẳng qua lúc ấy Bí thư thành công Cũng là phó Bộ trưởng, Bộ Thương mại Cũng ủng hộ lớn đối với tôi Thái Trăng Dương đúng là có chút bội phục trí chí tuệ chính trị của Ninh Pháp Mặc dù không lộ ra ý riêng về vị lãnh đạo nào Nhưng từ lời này Thái Trăng Dương có thể nhìn ra lúc ấy bộ thương mại có thái độ phủ định phát triển kinh tế duyên hải mà ủy ban kế hoạch phát triển lại ủng hộ trong đó phát sinh nhiều vấn đề do trung quốc bắt đầu cải cách đúng rồi bí thư ninh nếu nói như vậy thì tôi sẽ đi tìm chủ tịch giáp báo cáo về ý tưởng của thành phố an Đô chúng ta gần đây tôi cũng đã nhận không ít câu hỏi về việc liên danh giữa tập đoàn đại và nhà máy sản xuất ô tô an nguyên trong đó có không ít công ty thiết bị ô tô duyên hải có năng lực Bọn họ cũng tỏ vẻ muốn công hiến Trong ngành sản xuất ô tô của Trung Quốc Theo tôi thấy thì sao chúng ta không lợi dụng Các công ty duyên hải này Mà phản kích người Hàn Quốc một chút Bọn họ không phải nói an nguyên Chúng ta không có một hệ thống sản xuất đầy đủ với thiết bị ô tô sao Bây giờ các công ty sản xuất thiết bị ô tô Duyên hải tới Hơn nữa có không ít công ty liên doanh Sản phẩm của bọn họ khiến công ty ô tô Đức yên tâm sử dụng Chẳng lẽ không thể dùng cho tập đoàn Tai Tôi không tin chất lượng của người Đức Cảm ơn bọn họ Đinh Pháp nói: "Ừ, ý của anh rất đúng. Hàn Quốc đang lấy lý do vì việc này, chúng ta có thể phản kích. Đương nhiên chúng ta cũng chào mừng công ty thiết bị ô tô của Hàn Quốc đến địa bàn Ando đầu tư." Bí thư Ninh: "Tôi cũng đang suy nghĩ về nhà máy cơ giới ở Ando chúng ta. Bây giờ nhà máy này có hiệu quả kinh doanh càng lúc càng kém. Tôi đang nghiên cứu thì thấy có hai nguyên nhân chính, một là do thể chế, thể chế quá cứng nhắc ảnh hưởng tới sự phát triển cũng thiếu sự cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Thái Tranh Dương đang suy nghĩ của mình. Tôi đang nghiên cứu tài liệu của tập đoàn Daiyu. Bọn họ cũng có ưu thế lớn ở việc chế tạo máy công trình, cũng có danh tiếng trên thế giới. Nếu sản xuất ô tô liên doanh thành công, chúng tôi còn nên suy nghĩ để nhà máy cơ giới Ando liên doanh với tập đoàn Daiyu không? Như vậy sẽ thay đổi thể chế, thu hút kỹ thuật và cách quản lý tiên tiến. Mà như vậy cũng có thể giải quyết khó khăn của nhà máy. Nhà máy cơ giới Ando là một công ty nhà nước khổng lồ của thành phố Ando có hơn nghìn nhân viên nhưng hiệu quả kinh doanh hai năm nay đã giảm mạnh. Đất nguy hiểm, Thái Trinh Dương đã hai lần đến kiểm tra và thấy tình hình đất khó khăn. Nếu muốn nhà máy này trở lại thời kỳ hoàng kim, Thái Trinh Dương cảm thấy chỉ có hai con đường hoặc là cổ phần, hoặc là liên danh với tập đoàn lớn mạnh. Nhưng nhà máy có kỹ thuật kém. Nhà máy cơ giới lại chú trọng kỹ thuật chỉ dựa vào chính bản thân là không đủ. Phải có tài chính và kỹ thuật. Khi Cao Đông nói tập đoàn Dai U nổi tiếng thế giới về máy công trình, y liền nghĩ tới con đường này. "Ồ, tập đoàn Dai có đồng ý không?" Ninh Pháp có chút hứng thú. "Tôi nghĩ bọn họ nhất định có hứng thú, thứ nhất công ty liên doanh có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi về thuế, thứ hai Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, các công trình xây dựng càng lúc càng nhiều, nước ngoài đang hình dung Trung Quốc như con trường khổng lồ, ngày đêm không ngừng, tập đoàn Dai kiểu gì chẳng cảm nhận được tiềm lực lớn của Trung Quốc." Trong qua, thực đốc bọn họ chưa tiến vào Trung Quốc, nếu hạng mục sản xuất ô tô thành công thì tôi tin bọn họ sẽ có hứng thú. Ninh Pháp có chút hứng thú nghe Thảo Tranh Dương nói, ý đúng là có ấn tượng tốt đối với Thảo Tranh Dương, nhất là đối phương có nhiều quan điểm trùng khớp với mình. Chính xác mà nói, y cho rằng trong thị ủy, chính quyền Ando bây giờ không có lãnh đạo nào có trình độ như Thảo Tranh Dương, kinh tế viện Hoa Dương phát triển rất tốt, nhưng phó thị trưởng từ chức bí thư huyện ủy đi lên mà có ý tưởng về kinh tế như vậy đi là nguyên nhân mà Ninh Pháp có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương. Sau nhiều lần tiếp xúc thì Ninh Pháp đúng là hài lòng với Thái Chánh Dương. So với những người khác trong bộ máy chính quyền thành phố Ando, Ninh Pháp cũng có cái nhìn Hoàng Nguyên Thịnh làm việc không kiên quyết, Kiều Ba lại quá cẩn thận khiến Y có chút không hài lòng. Y đã nhiều lần nhắc nhở các thương vụ thị ủy thành phố Ando đứng đầu về kinh tế tỉnh nhưng bây giờ lại đi quá chậm. Những người phụ nữ bước đi vậy. Kiến Dương và Miên Châu phát triển rất nhanh Tân Châu cùng Lam Sơn cũng bắt đầu thư thắng đuổi theo Mặc dù mới nơi này Sắp tới không thể giao động địa vị của Ando Nhưng có thể khẳng định cứ tiếp tục như vậy Thì không đầy 2 năm sau Ando vốn chiếm 1 phần 3 GDP của tỉnh An Nguyên Thì có lẽ sẽ giảm mạnh Kiến Dương cùng Miên Châu phát triển mạnh Có lẽ trong 2-3 năm nữa Có GDP bằng một nửa thành phố Ando Tân Châu cùng Lam Sơn Cũng không kém nhiều Đây là việc tốt đối với tỉnh An Nguyên Nhưng đối với y là bí thư thị ủy Ando thì lại không bối, nhất là phó chủ tịch thường trực tỉnh Trương Diễm Lan đến từ Kiến Dương. Ando nhất định phải tiến lên, hơn nữa phải tiến rất nhanh, đây là điều bắt buộc, Ando là tỉnh thành nên có trách nhiệm nặng nề. Ninh Pháp đã thầm nghĩ, dù là ai muốn ngăn hoặc làm chậm sự phát triển của Ando, y nhất định không bỏ qua, mà bây giờ y cảm thấy mình cần phải thực hiện kế hoạch. Đại hiệu thư ký không đi theo Ninh Pháp và Thái Chánh Dương đi tới Chánh Dương Công tác anh đang phụ trách là rất quan trọng Của thành phố An Đô chúng ta Việc cải cách các công ty là nhất định phải làm Lựa chọn xong thì phải thử nghiệm Cần phải làm được là một pháo vang đền Phải khiến cho các công ty Hiệu quả kinh doanh thấp của thành phố An Đô chúng ta Đều muốn thực hiện Bí thư Ninh Việc này tôi cũng có suy nghĩ và chuẩn bị Viết văn bản báo cáo với ngài và thị trưởng Hoàng Ý của tôi là thí điểm Ở các công ty thuộc huyện Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không lớn Ừ Phải suy nghĩ chú đáo mới được Anh mau đưa ra phương án thảo luận trong thường vụ Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói tranh Dương Cuối năm thị ủy Có lẽ sẽ có biến hóa Bây giờ theo quy định thì thị ủy Còn thiếu một thường vụ thị ủy. Trong các phó thị trưởng phải có một người vào thị ủy. Ý của tôi là anh nên tranh thủ một phen Cái này Bí Thư Ninh Tìm thái Tránh Dương đang đập rất mạnh Không ai không muốn tiến vào thường vụ thị ủy Mặc dù thường vụ thị ủy và phó thị trưởng Có cấp hành chính như nhau Nhưng ai cũng biết Trung Quốc là do Đảng Cộng sản nắm quyền Thường vụ thị ủy mới là những người quyết định Của thành phố Ando Mà chính quyền thành phố chỉ là cơ quan chấp hành mà thôi Vào thường vụ thị ủy Thì anh mới có thể tiến vào Một số ít người quyết định được vận mệnh của Ando Tất cả các phương châm lớn Đều chỉ có thể xuất hiện trong hội nghị thường vụ thị ủy Anh không cần nói gì, tôi ủng hộ anh. Nhưng việc này một mình tôi cũng không thể nói được. Anh phải thường xuyên báo cáo công việc với các chủ tịch giác khoa, phó bí thư thiên minh, trưởng ban viên triều. Ninh Pháp nhìn sang bên mà nói, chúng ta đều muốn Ando càng đẹp hơn, phát triển hơn. Muốn thực hiện như vậy thì nhất định phải đứng ở trên sân khấu. Qua trở lại với Cao Đông Cao Đông đang quan sát xem làm như thế nào, giá những tờ rơi mới bắt mắt hơn thì nghe thấy Cố Vân Bạch gọi. "Cao Đông, cậu lại đây, bí thư lâu tới." Cao Đông nhìn lên thì thấy ba người Lô Vị Hồng, Mao Đạo Lâm, Lưng Kiến Hoàng mang theo một nhóm người tới. Cao Đông vội vàng bỏ mê tứ trong tay xuống đổ chạy tới. Lô Vị Hồng và Mao Đạo Lâm đương nhiên rất tức giận vì cách làm của cục chiêu thương thành phố cũng mai theo Cố Vân Bạch giới thiệu thì vẻ mặt hai người mới đỡ hơn. "Được tốt." Không phải sợ mất lòng lãnh đạo, chúng ta làm công việc không vì lợi ích cá nhân, tranh cái vài công cũng không sao cả. Dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nói lý. Tôi tưởng rằng một ngày Lý Cơ Vy cũng làm bên giải thích đa dạng với thị trường tài về việc đẩy vị trí gian hàng của huyện Giang khẩu chúng ta ra đằng sau. Lô bị Hồng có ấn tượng tốt với Cao Đông thêm một chút, việc thu hút đầu tư theo lý không liên quan mấy tới Cao Đông, chỉ làm phó chủ nhiệm trên danh nghĩa. Dù Cao Đông có chỗ dựa và quan hệ trên thành phố cũng không đến làm việc Không liên quan tới mình Nhưng Cao Đông làm như vậy Đã nói đó một điều đó là Thực sự có trọng việc ở ban quản lý khu khai phát Chỉ riêng điểm này là đủ đôi So sánh với bành nhổ phương giả bệnh Mà không tham gia hỗ trợ thương mại Lô Vị Hồng có suy nghĩ Bí thư Lô, Chủ tịch huyện Mau Chủ tịch Lương Cục chiêu thương bọn nó ép người quá đáng Không cho bọn nó biết mặt Lại nghĩ chúng ta dễ ăn hiếp Cục chiêu thương thành phố không quản lý chúng tôi Cũng lắm chỉ nói vài câu khó nghe mà thôi Cao Đông cười hỷ hỷ nói Lúc này mà nhân tin của Cao Đông vang lên Cao Đông cầm lên nhìn rồi nói Chủ nhậm cô là giám đốc Đỗ tới Xem ra y đã liên lạc được với mấy đồng hương Phúc Kiến Ồ về cậu má gọi lại xem tình hình như thế nào rồi Cô vấn bạch bội bằng lấy điện thoại di động trong ví da đưa cho Cao Đông Cao Đông không khách khí mà gọi về ngay Giám đốc Đỗ tôi là Cao Đông tình hình như thế nào rồi Ồ đến rồi sao năm sáu người ư Đều làm ngành của anh Tốt tốt đương nhiên chào đón rồi Khu khai phát sang khẩu của chúng tôi nhận định chào mừng Không cần biết có đầu tư hay không Thì cũng chào đón đến chỗ chúng tôi xem một chút Cũng coi như hiểu thêm tình hình thực tế Của khu khai phát chúng tôi Vừa lúc lãnh đạo huyện chúng tôi có mặt ở đây Anh xem như vậy có được không Tôi tìm vị trí đổi gọi điện Thấy đám người Lô Vị Hồng đang nhìn mình Cả đồng nhìn cô Vân Bạch Thấy cô Vân Bạch đang hiểu hắn báo cáo Cả đồng liền nhìn quanh đồ nhỏ giọng nói Thưa mấy vị lãnh đạo, tôi thấy chúng ta sang chỗ khác đổi tôi báo cáo. Sau khi nghe Cao Đông nói đó tình hình, Lộ Vị Hồng và Mao Đạo Lâm đều có chút thương vấn. Nếu như lời của Cao Đông là thật, như vậy khu khai phát giang khẩu lần này sẽ bừng sáng đôi. Lương Kinh Hoàng không thể nhịn được mà nói. Tiểu Cô, Tiểu Cao, hai người sao không sớm báo cáo với huyện việc này? Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chúng ta có tội với dân chúng huyện giang khẩu. Chủ tịch Lương, tôi cũng mới nhận được tin ngày hôm qua. Hơn nữa không biết là thật hay giả. Sau hỏi tin bên trên thì thấy là có nhưng chưa biết có thành công không. Tôi đã báo cáo với chủ nhiệm cụ và muốn thông qua hội trợ thương mại lần này xác nhận lại. Ngoài ra cũng muốn gặp và bàn với nhà đầu tư ổn toàn thì mới báo cáo với huyện. Cả đồng vội vàng nói. Đúng thế, Chủ tịch Lương, việc này không trách cao đồng được. Dù sao mấy tin này mới là nghe đồn. Còn có nhà đầu tư chiết giang có đến này không cũng chưa được xác minh. Chúng tôi dự định sau khi gặp sẽ báo cáo với lãnh đạo. Cô vấn bạch vội bằng nói Chuyện lớn như vậy thì phải báo cáo trước với huyện Huyện cũng kịp thời có biện pháp xử lý Bây giờ các huyện cạnh tranh rất mạnh Có tin này đương nhiên phải cố gắng tranh thủ Nếu các quận huyện khác đoạt trước Thì có khác gì dùng đổ mà tát nước Lương Kinh Hoàng có chút không hài lòng mà nói Được rồi, lao lương Chuyện này đối với chúng ta mà nói là quan trọng Nhưng quan trọng nhất là tập đoàn Tai U Có thể liên doanh thành công với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên hay không thành công thì nhà đầu tư duyên hải nhất định sẽ đến Ando xây dựng nhà máy không thành công thì khả năng này là rất nhỏ Lô bị Hồng lắc đầu tôi gọi điện hỏi thị trường tái xem thế nào khi Lô bị Hồng về thì đoán Lô đó vẻ vui mừng xem đây hy vọng liên doanh rất có thể thành công Bảo sao nhà đầu tư duyên hải tôi đây lại tích cực như vậy Bí thư Lô tối nay chúng ta có nên Ờ, ban quản lý chọn địa điểm đặt bàn tôi và Lão Mao Lão Lương đều tham gia Dù thành công hay không thì chúng ta cũng phải thể hiện đó lòng hiếu khách của huyện giang khẩu Ngoài ra cũng phải chuẩn bị đủ tài liệu giới thiệu về giang khẩu Mỗi nhà đầu tư đều phải có một phần Lô Vị Hồng nói Đây là cơ hội Đúng như Cào Đồng đã nói Công ty liên doanh ở quận Bích Trì Bích Trì nhất định sẽ trên ưu thế lớn Chúng ta không thể so sánh với bọn họ Nhưng giang khẩu chúng ta cũng có ưu thế của mình về giá đất, nguồn điện Tình hình an ninh trật tự và sự ủng hộ của huyện ủy ủy ban Tất cả đều phải để các nhà đầu tư hiểu rõ. Bữa tối đặt trong phòng tốt nhất ở khách sạn An Nhạc. Đây là căn phòng đủ để cho 16 người. Của Vân Bạch cùng Cao Đông và hai người của Ban quản Lý đã sớm đứng ở trong phòng mà đợi khách tới. Chủ nhậm cô không biết giám đốc Đỗ dẫn theo bạn tới có đầu tư ở Ando không nhỉ? Hoàng Trung Kiệt vừa sửa tài liệu vừa cùng tôn cầm nhặt đặc sản của giang khẩu vào túi. Khó nói trước. Nhữ Bí Thương Lô nói đó, nếu tập đoàn Daewoo và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên liên danh thành công thì bọn nó nhất định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ở Ando, mà như vậy khả năng vào khu khai phát chúng ta sẽ tăng lên." Cố Văn Bạch nhìn đồng hồ rồi nói, "Cát Đông, những người đó không tới muộn chứ?" "Chắc là không, đầu tư hoa đất đúng giờ, người nắm ăn thì chú ý thời gian hơn cơ quan nhà nước chúng ta." Cát Đông rất tự tin sau khi hắn lộ một vài chi tiết về việc liên danh kia, Đỗ Tử Hoa rất chú ý Qua đó chuyện hắn nhờ Đỗ Tử Hoa Giới thiệu bạn làm ăn ở Phúc Kiến Tới khu khai phát giang khẩu cũng tiện hơn nhiều Đỗ Tử Hoa cũng hy vọng Bạn của mình tự đầu tư nhà máy Ở khu khai phát giang khẩu Như vậy thứ nhất sẽ tạo thành một loạt các công ty cùng ngành Cũng tiện để phục vụ Và cung cấp sản phẩm cho công ty liên doanh Đương nhiên tất cả chỉ có thể làm Khi tập đoàn Đại U liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên